Trường 1434 Giết gà dọa khỉ Cuộc chiến tại tình giới lương theo việc tiêu viêm xuất quan liền hạ màn một cách quanh liệt Đại chiến lần này làm cho danh vọng của tiêu viêm và tình vẫn các đã đến đỉnh điểm ở Trung Châu Lấy sức một người đánh với bà vị bán thánh Làm hai chết một trọng thương hơn nữa còn làm kinh động đến một vị cường giả đấu thánh cô hôn tộc phải tự minh xuất thủ Thì cái vị cường giả bán thánh bị thương kia mới chạy thoát được Chiến tích như vậy đủ để cho bất kỳ người nào cũng phải rung động Trong con mắt của rất nhiều người, cường giả bán thánh đã là cấp bậc trong truyền thuyết Nhưng hôm nay, những cái cường giả có cấp bậc cao đến mức không thể chạm tới kia Đã bị tiêu viêm trực tiếp chém tới hai người Điều này không khỏi làm cho mọi người phải lâm vỏ rung động Từ nay về sau, trên mạch đất trung châu Cũng sẽ không có một ai dám tùy tiện khinh thưởng các thế lực mới phát triển này nữa Mà sau cái sự đại thắng của Tinh Vẫn Các thì bên phía Minh Hà Minh vô cùng ảm đạm, vị cường giả bán thánh duy nhất của Thiên Minh Tông đã chết trong tay Tiêu Viêm, hơn nữa còn rất nhiều cường giả đi theo cũng ngã táng thân trong tình giới. Sau đó tất cả mọi người đều hiểu, từ nay về sau, cuộc sống của Minh Hà Minh cực kỳ khó khăn. Sau khi mất đi cái loại cường giả đỉnh phong như là Thiên Minh lão yêu, với thực lực bọn chúng đã không còn từ cách chống lại Tinh Vẫn Các được nữa rồi. Với cái loại khủng hoảng này, không ít tông phái lúc trước gia nhập minh hà minh cũng đều trở lên hoảng sợ vội vã thoát ly khỏi liên minh muốn phủi sạch quan hệ cùng bọn chúng bởi vậy việc minh của minh bị diệt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn ngay sau khi kết quả của tinh giới đại chiến đã được truyền đi xôn xao khắp trung châu thì tinh vẫn các ngược lại vẫn rất yên bình mấy ngày này bọn họ chỉ chú tâm vào việc thu dọn tàn cuộc tuy sự xâm phạm ổ ạt của minh hà minh cũng khiến cho tinh vẫn các có tổn thất không nhỏ Thế nhưng nếu mà đem so với thiệt hại của đối phương quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Sự bình yên kéo xài được 3 ngày sau đó bất chấp việc đang có vô số ánh mắt chú ý, tình vận các liền triển khai hành động trả thu. Đối diện với cái việc tiêu viêm cùng với sợc lão hai vị cường giả đấu thánh xuất lĩnh, tình vận các phản công thì bên Minh Hà Minh cơ hồ là tan tác triệt để thậm chí không có nổi một sự phản kháng nào hữu hiệu. Minh Hà Minh hay cũng chính là tổng bộ của thiên minh Tông. Liên bị trực tiếp tình vẫn các chiếm giữ và lương theo việc tông chủ của thiên minh tông bị tiêu viêm một trưởng đánh chết thì ai lấy cũng hiểu thiên minh tông một thời vang danh tại trung châu đã hoàn toàn biến mất dưới sự phản công của tình vẫn các minh hà minh không thể kiên trì nổi một ngày bên trong liên minh liền lâm vào tình trạng gà bay chó sủa tứ tán khắp nơi trước đây những cái tiểu tông phái không ngừng đầu nhập lấy tên tuổi của minh hà minh đi hoành hoàng khắp nơi Thì này liền quanh quắt lại vùi sạch quan hệ Khi bọn chúng thấy đệ tử của Minh Hạ Minh thì không những không giúp đỡ còn dốc sức nhầu cò tuận gốc. Muốn dùng hành động để chứng minh, bọn chúng có cừu hận với Minh Hạ Minh. Đối với chút tiểu sảo đó thì tình vẫn các không thèm để ý tới. Sau khi công phá tổng bộ Minh hà Minh thì đại quân liền tản ra hướng về một số tông phái tương đối mạnh trong Minh Hạ Minh. Ví như là băng hà cốc và phong lôi các. Đây chính là những cái tông phái trước kia đã xuất lực ca lớn khi Minh Hạ Minh tiến đánh tình vẫn các. Thế nên đương nhiên bọn họ không bỏ qua cho đám về cánh của thiên minh tông lúc là đây tiêu viêm và dược lão chính là muốn dùng những cái tông phái đó để xiết gà dọa khỉ phòng lùi cát tiêu viêm huyền phù giữa bầu trời ánh mắt đạm mạc nhìn về phía ngọn núi hỗn loạn đang chìm trong biển lửa kia hắn xuất lĩnh một đạo quân của tinh vân các tiến về mạch phía bắc đồng thời trên đường đi còn tiêu diệt rất nhiều vây cánh của minh hà minh vào thời điểm này hắn không còn cảm giác thương sót gì nữa bởi hắn hiểu nếu như ngày đó hắn không kịp thời xuất quan với thủ đoạn thiên minh tông và hồn điện chắc chắn sẽ khiến cho tình vẫn các lầm vào tình cảnh còn thế thảm hơn rất nhiều hơn nữa hiện tại cũng không phải có thể nhân từ trên mảnh đất người ăn thịt người như trung châu chỉ có sự cứng rắn cùng với lực lượng mạnh mẽ mới có thể mãi mãi trường tồn tư viêm phong lưới các bọn ta có quan hệ mật thiết với thiên yêu hoàng tộc nếu người dám hủy diệt phong lưới các thì thiên yêu hoàng tộc chắc chắn không bỏ qua cho ngươi giữa không trùng lôi tôn giả bị một cường giả đấu tôn tinh vẫn cát đánh cho hộc máu mồm, ánh mắt lão tràn đầy oán độc nhìn tiêu viêm giận dữ hét lên. Thiên yêu hoàng tộc a, ơn oán giữa ta và bọn chúng sớm muộn cũng được giải quyết. tiêu viêm đạm mạc nhìn lôi tôn giả, làm đó khi lần đầu tiên hắn tiến đến, đến phong lôi sơn mạch ở trong mắt hắn, lão giả này chính là một đỉnh cao không chạm tới được. một vị cường giả đấu tôn chỉ tùy tiện có thể bóp chết hắn, nhưng mà hiện tại vị trí của song phương không biết từ lúc nào đã hoàn toàn thay đổi. Tình vẫn các chúng ta có 28 vị cường giả chết trong tay ngươi. Nếu lúc trước người có cam đảm giết bọn họ, thì ngươi cũng nên hiểu sớm muộn người cũng có ngày như ngày hôm nay chứ. Tiêu viêm hơi cúi đầu, chậm rãi xuất một trường nhằm phía lôi tôn giả. Thấy động tác của tiêu viêm sắc mặt lôi tôn giả ngay lập tức trở lên hoảng hốt, trong chớp mắt liền thi triển tam thiên lôi động tới tận cùng biến thành một cái đạo tan ảnh ở phía bầu trời. Tam thiên lôi động, nhìn đạo tan ảnh đó tiêu viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bàn tay giữ nguyên nhẹ nhàng nắm xuống. Phanh Nương theo bàn tay của hắn Thì cái phiến không gian lập tức Sụp đổ một cách triệt để Xa xa đạo tàn ảnh của lối tôn giả đột nhiên khựng lại Huyết nhục văng tung tóe. Bản thân lão ngay cả một tiếng kêu chưa kịp Phát ra thì đã bị đánh thành cục thịt nát Chậm rãi thu tay về Tiêu viêm cũng không thèm để ý đến đống huyết nhục nó Ánh mắt quét về phía không xa Một vị trưởng lão tinh vẫn các Nhanh chóng phóng tới cùng tin nói Tiêu các chủ Việc nghe ngóng hẳn ra do người phân phó đã có tin tức. Bọn họ mấy năm nay không biết vì sao thường xuyên bị phong lôi các chèn ép. Phạm vi thế lực bị thu hẹp lại tới 9 phần, biến thành một gia tộc nghị lưu ở thiên bắc thành. Gặp được bọn họ trong tình cảnh thế lương như vậy đã là một sự may mắn. Nghe vậy, tiêu viêm chờ im lặng, nội tâm cảm thấy nào nào, trong mắt ánh lên chút ấy nấy. Hắn có thể suy đoán được hàn gia sự dĩ bị phong lôi các chèn ép là bởi vì bọn họ có quan hệ với mình. Trong những năm nay, hắn đã bận rộn tu luyện, thành ra quên mất những cái điều phiền toái có thể đến với bọn họ phanh người tới đó chưa? tiêu viêm than nhẹ một tiếng, hắn thực sự không phải là người vô ơn bạc nghĩa. năm đó khi mới tới trung châu nếu như không được Hàn Tuyết cứu giúp, có lẽ hắn đã táng thân trong sa mạc rồi. tuy rằng sau này hắn giúp Hàn Gia tiêu diệt Hồng Gia đẩy uy phong của Thiên Bắc Thành, nhưng cũng vì hắn mà những năm này Hàn Gia đã bị phong lối các chèn ép từ một sát tộc nhất lưu biến thành bộ dáng thê thảm như ngày hôm nay. ba người càn trưởng lão đã tới. Vị trưởng não tình vẫn các vẫn trả lời một cách cung kính Tiêu viêm gật đầu ánh mắt nhìn về chân trời phía Bắc Hai tay chắp sau lưng từ từ lâm vào trạng thái chậm mặc. Thiên Bắc Thành, Hàn Gia, Phanh Đám người Hàn Gia kinh ngạch nhìn về Ba vị lão giả mới xuất hiện Ba vị này ai lấy đều có khí tức vô cùng cường hãn khủng bố Tay áo chỉ là tùy ý vung lên Đã đánh cho mấy cái tên cường giả chuyên đến gây chuyện với Hàn Gia hộc máu mồm thân hình bay ngược vì phía sau làm sóng xoài trên mặt đất không rõ sống chết. tại hạ Hàn Chi gia chủ Hàn gia không biết ba vị tiền bối đại giá quang lâm một cái nam tử trung niên tóc bạch trắng bạch nhẹ nhàng tiến tới cùng kính nói đứng cạnh hai bên nam tử là hai nữ tử dáng người thon thả. vị nữ tử đứng bên trái mái tóc dài như bạch kim thân thể có chút hấp dẫn khuôn mặt lạnh lùng mà vị bên phải thì lại trẻ hơn một chút Dùng nhàn thanh lệ Toát ra khí chất không hề tâm thương Hai người này chính là Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết Người quen đầu tiên mà thiêu viêm gặp được Khi tới Trung Châu à, Hàn gia chủ không cần khách ký Ba người lão phu chính là người của tinh vẫn các Lần này bọn ta phụ mệnh Thiếu các chủ tới mời Hàn gia hợp tác Không biết Hàn gia chủ có hứng thú Làm cho Hàn gia trở thành Một phong nối các thế hệ mới tại Bắc Phực không Một vị lão giả tóc hoa dâm Mỉm cười nói Tinh vẫn các Nghe vậy tất cả mọi người hàn gia đều trở nên sững sờ là sau lưng hàn trí thân thể mềm mại của hàn tuyết khẽ run miệng lầm bẩm là tiêu viêm. Hàn tuyết cuối cùng phục hồi tinh thần khẽ nói hiện nay cái tên này thực sự quá mức vàng rộ ở Trung Châu. Ngày sau tại Bắc Phực không còn phong lôi các nữa. Nếu hàn gia có hứng thú lên thay thế, ba người lão phu sẽ dốc sức tương trợ. Vị trưởng lão của tinh vẫn các kia vẫn là cười cười mà nói. Ngày đến đó thì Hàn chỉ vốn năng ngẩn người thân thể lập tức run rời một cách kịch liệt về kích động và cuồng hỷ tràn ngập trên khuôn mặt. Ngày hôm nay, tình vẫn cắt giống như là mặt trời ban trưa. Nếu như Hàn ra bọn họ có thể bám vào cây đại thụ này thì dù là phong lôi các lúc trước họ cũng không thèm để vào trong mắt huống chỉ là những gia tộc khác. À, Hàn gia chủ xin yên tâm. Việc này do chính miệng tiếu các chủ phân phó, tuy nhiên không biết. Thấy Hàn chỉ lộ ra bộ dáng kích động như vậy, vị trưởng lão kia cười nói Hắn không tới sao? hàn tuyết khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ, mọng, đôi mắt nhìn phía trưởng lão kia khẽ hỏi. Nghe thấy vậy thì vị trưởng lão của tỉnh Vận Các vẫn là trần chừ một chút rồi lắc đầu. Với mắt tinh đời của lão đương nhiên nhận ra vị lứt tường này tựa hồ có chút tình cảm với thiếu các chủ. Thế nhưng lão cũng không rõ là đơn phương hay là song phương đều có ý. Bởi vậy lão cũng không dám tỏ ra lãnh đạm, nhanh chóng lấy ra hai cái bình ngọc trong giới chỉ, đưa cho hàn tuyết và hàn Nguyệt rồi nói. Đây là thiếu các chủ dặn dò lão phu đưa cho hai vị tiểu thư Thiếu các chủ nói Cảm ơn cứu mạng nằm đó của hàn tuyết tiểu thư Nhìn chằm chằm bình ngọc Đôi mắt vốn sáng người của hàn tuyết Liền có chút ảm đạm Nàng nhẹ gật đầu liền tiếp nhận bình ngọc không nói câu gì Im lặng lùi về sau Hàn Nguyệt ở bên cạnh thế thế liền thở sai một hơi Rồi tiến đấy ôm lấy vòng eo mềm mại của hàn tuyết Làm biết vị muội muội của mình luôn để ý Có tình ý với tiêu yêm Nhưng hiện tại người kia quá mức trói lọi Hàn Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng đang kẽ miếng của Hàn Tuyết từ trên gương mặt của muội muội nàng liền cảm giác được vẻ quật cường hiện nhiên đã chạm tới vấn đề đó thì lưỡng tự hài cố chấp này tuy không muốn buông ta nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nam nhân kiệt xuất như Tiêu Viêm cũng không phải loại lữ nhân như các nàng có thể hàng phục được. Chương 1435: Tìm kiếm Minh Hữu. Sự trả thù của Tinh Vân Các kéo dài gần 10 ngày, trong 10 ngày này ít nhất có 20 tông phái bị đại quân của Tinh Vân Các tiêu diệt, đối mặt với vị cường giả cảnh giới bán thánh, một vị nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Những cái tông phái kia cơ bản không có bao nhiêu sức phản kháng, mà sự bùng nổ lần này của Tinh Vân Các khiến cho không ít thế lực phải kinh sợ. Trước kia Tinh Vân Các chỉ phát triển ở một khu vực, không thể hiện ra sức mạnh của mình do đó khiến một vài thế lực có phần coi thường Tinh vấn Các, nhưng mà hoạt động lần này của Tinh Vẫn Các lại khiến cho bọn họ hiểu được Tinh Vẫn Các kia không phải là một con cừu ngoan ngoãn hiền lành, nếu bị chọc giận thì nó sẽ trở thành một con mãnh hổ quay ra cắn người. Sau một ngày, các đội đại đội của Tinh Vẫn Các cũng đã bắt đầu rút lui, dù sao bọn họ cũng không muốn tả xa tới mức máu chảy thành sông, giết chóc là điều cần thiết để tạo lên thiết huyết uy nghiêm của Tinh vấn Các nhưng cũng không thể làm quá mức. đối với vấn đề này thì tiêu viêm cùng dực lão là tương đối nắm chắc. dưới cái sự trả thù điên cuồng của một cái tinh vẫn các những ngày này hồn điện lại tương đối bình tĩnh không hề phái ra bất kỳ cương giả viện minh cho minh hạ minh. nhưng mấy người tiêu viêm lại không vì vậy mà buông lỏng. giờ này hồn điện vốn là vô cùng quỷ dị, lần này không động thủ hiển nhiên là muốn tận lực tập hợp lực lượng chờ đợi thời cơ giáng cho tình nguyện các một đòn chí mạng. Đối với cái nguy cơ này đương nhiên mấy người tiêu viêm cũng không coi thường, mặc dù giờ đây hắn thực sự trở thành cương giả đấu thánh, nhưng đối diện với thế lực đáng sợ như hồn điện hồn tộc thì vẫn phải cẩn thận. Muốn thực sự đối kháng với hồn điện, việc liên minh cần phải nhanh chóng giải quyết, vì vậy khi rút quân về, hai cái phong thư cũng được hai vị cương giả tình nguyện các chuyển tới phần Viêm Các và hòa Tông bằng tốc độ nhanh nhất. Mặc dù hai thế lực này không khủng bố bằng đàn tháp Nhưng cũng là một trong những thế lực hiếm hoi ở Trung Châu có thể giúp sức bọn họ Còn lại mấy tông phái nhỏ khác giờ phút này cũng không cần vội Đợi khi ba thế lực lớn đáp ứng gia nhập liên minh Tất nhiên bọn họ sẽ tranh nhau tới Tới lúc đó chỉ cần kiểm soát chật chẽ Một cái siêu cấp liên minh có thể so sánh với hồn điện lập tức hình thành Nhìn hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng biến mất Ở cuối chân trời tiêu bêm trộm rãi thở vào nhẹ nhõm hai tay chắp sau lưng. Bây giờ chuyện mà bọn họ có thể làm chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức truyền về. Nếu ngay cả Hoa Tông và phần biêm Cốc cũng không thuyết phục nổi thì con đường liền mình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hoa Tông, một trong những đại điện thoàng thoảng hương thơm. Mặc dù đại điện khá rộng nhưng lại tương đối trống trải, duy chỉ có mấy người yên lặng ngồi đó. Mà trong mấy người này đường nhìn có vân vân, chỉ có điều người thân là Tông chủ Hoa Tông nhưng nàng lại không ngồi ở chủ vị. Bởi nơi đó có hai người đang ngồi Hai thân ảnh này mặc áo Vàng nhạt Nhìn cũng không già lắm Thậm chí da rẻ còn có chút mịn màng Mặc dù có chút nếp nhăn nơi khóe mắt Nhưng mà nhìn qua lại khiến cho người ta có chút Cạo giác đặc biệt Dưới hai người này là các trưởng lão hòa tông Nhưng mà giờ phút này các lãng rất cung kính Với hai người thoạt nhìn còn trẻ hơn mình rất nhiều Đại trưởng lão Người thấy việc này thế nào Sự trầm mặt kéo xài hội lâu một lúc Một vị nữ tử đang ngồi đương nhiên đưa mắt nhìn về phía đại trưởng lão, thản nhiên nói lúc này một quyển trục được lắm. đặt ngay ngắn trước mặt nàng, trên quyển trục có huy chương đặc thù của tinh vẫn các. đối với câu hỏi của nữ tử kia đại trưởng lão chần chừ một chút, cùng kính nói bẩm thái thượng trưởng lão, tinh vẫn các hiện nay không như lúc xưa, chỉ sợ ngay cả hoa tông chúng ta cũng không thể so sánh được, nhưng giữa họ và hồn điện vẫn có chênh lệch rất lớn. giờ đây hồn điện cùng tinh vẫn các thủy hòa bất sung. Nếu chúng ta đồng ý liên minh như vậy đứng ở thế đối lập với hồn điện, đó chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Hay bị nữ tử kia nói thì cũng ghẽ gật đầu. Ta cũng không ngờ rằng tên dược trần kia không những không chết mà còn đạt tới bán thánh cao cấp. Còn tên đệ tử của hắn thu nhận thì còn kinh khủng hơn, cự nhìn vượt mặt hắn đạt tới đấu thánh trước. Thực lực đúng là mạnh hơn hòa tông rất nhiều. Về phần hồn điện, nằm đó hai người chúng ta từng giáo thủ qua với chúng đúng là rất khó giải quyết. Thái thượng trưởng lão, tuy liên minh có phần nguy hiểm nhưng cũng không ít lợi ích cho Hòa tông. Sự phát triển của Hòa tông đã trình trệ nhiều lắm, gần đây lại thường xuyên bị thiên Minh tông ức hiếp. Nếu có thể kết thành liên minh chắc chắn danh vọng sẽ trợ lên đến một cái tầng cao mới. Vân vận chậm mặc một lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc kệ chuyện gì nàng nhất định vì Thiếu Viêm mà thuyết phục mọi người. Thiên Minh tông đúng thật nằm con ruồi phiến phức lúc trước ta và đại tỷ vẫn chỉ là bán tánh trung cấp. Dù liên thủ cũng chỉ có thể đấu ngang tay với thiên minh lão yêu Hiện giờ đại tỷ đã thuận lợi tiến đến bán thánh cao cấp Bốn là muốn tìm lão quỷ lấy lại danh dự Không ngờ hắn đã bị tiêu viêm giết Tớ tự áo vàng mỉm cười đưa mắt nhìn vân vận Khóe môi có chút ý vị khó hiểu Vân vận nghe nói người bà tiêu viêm có quen biết Nếu có thể kéo một nhân vật cỡ này vào hoa tông Thì phải nói là quá tuyệt đấy Nghe vậy vân vận lắc đầu không biết làm sao Vì thái thượng trưởng lão này mặc dù tuổi đã cao Nhưng hình như có thích Ý Chiêu đùa người khác thì phải Chuyện này để cho đại tỷ quyết định đi Nữ tử áo vàng vườn vài cười cười Không nói gì khác Đem tất cả mọi người Mọi việc đổ lên đầu Lữ tử yên lặng từ đầu tới cuối bên cạnh Nghe nào nói vậy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía lữ tử sắc mặt lạnh lùng kia Bàn tay vân vẫn lặng lẽ lắm chặt lại Mặc dù nàng là tông chủ Hoa Tông Những cái loại đại sự thế này Vẫn phải có sự đồng ý của thái thượng trưởng lão mới được Nàng biết tình cảnh hiện giờ của tinh vẫn khác Vì vậy Nàng cũng chỉ có thể làm hết sức Để cho Hoa Tông có thể chân chính Đứng cùng chuyển tiến với tinh vẫn khác Dưới ánh mắt chăm chú mọi người Lồng mì lữ tử giật giật Bỗng nhiên âm thanh ngắn gọn bình thản truyền tư trong miệng Liên minh Đối phó hồn điện Phù Nghe được lời nói ngắn gọn của nàng Trong lòng vân vận như chút được gánh nặng Các trưởng lão còn lại hơi trần chờ Một chút cũng gật đầu đồng ý Mỗi biết muội tỷ cũng sẽ là Lựa chọn như vậy mà Lúc trước cái lão giả kia Vì hắn mà tỷ dám chống cả sư phụ Nhưng tỷ cũng biết là hắn không hề để ý tới việc này Lữ tử áo vàng cũng cười khô một tiếng nhìn lữ tử lạnh lùng Không có chút phản ứng nào kia đành phải Quá téo nói Nếu đại tỷ đã quyết định như vậy Thì cứ trả lời cho người tinh vẫn các đi Dạ nghe vậy thì một vị trưởng lão khác Cũng là cung kính đáp phần viêm cốc liên minh đối phó hồn điện mặc dù cái đám người đó người không ra người quỷ không ra quỷ khiến cho người ta ghê tởm nhưng mà tự dưng không có việc gì đi kiếm chuyện với chúng mặc kệ để cho bọn chúng tự đi mà đánh sâu trong rừng trúc u tính cờ phần viêm cốc một lão giả với mái tóc hỏa hồng ném quyển trục đang cầm trên tay lên bàn không kiên nhẫn nói thấy phản ứng của lão như vậy thì đường chấn và đường hoại nhi đứng ở trước bàn đã đều cười khổ không biết làm sao lão già này sống nhiều năm như vậy mà tính tình vẫn thật nóng nảy, Khụ khụ phát tiết, lửa giận một hồi, lão già kia kịch liệt ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ hơn. thế vậy thì đường hoại nhi bên cạnh vội vàng tới vỗ nhẹ lưng não. vẫn là họa nhi tốt. được đường hoại nhi vỗ lưng sắc mặt lão già kia khá hơn một chút, liếc mắt nhìn quyền trúc trên bàn đột nhiên nói. tên tiểu viêm kia cũng là nhất tình đấu thánh tuổi không lớn trước. nếu như bộ dáng cũng tạm được, thì để hắn cưới hoại nhi đi. Lão phù sẽ đồng ý chuyện liên minh. phanh. ban đầu Đường Hoạ Nhi còn giúp lão già tóc hồng đấm lưng, nghe được lời nói thì khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, cọc tổ hung hăng vỗ lên lưng lão, nổi giận nói: "Lão già, lại nói lung tung rồi, cẩn thận về sau không ai chăm sóc lão trước lúc lâm chung đó." Khụ, Hoạ Nhi không được nói linh tinh, đường chấn hò một tiếng nói: "Có thể ở tuổi này đạt được thành tựu như vậy, tên nhóc Tiêu Viêm này quả thật rất ưu tú, mãn lại có thể khiến cho hai người các ngươi nói đỡ." Như vậy hiện nhiên các người cũng có thiện cảm với hắn Người có thể làm vừa lòng hai người Rất ít đấy Về mặt lão giả vô cùng cổ quái cười nói hoa nhi chừng mắt nhìn lão Lười chẳng muốn để ý đến não nữa Xoay người ngồi sang một bên Lão tổ bọn họ nói Nếu như người đồng ý Thì việc liên minh bọn họ cũng giải quyết mầm họa trong cơ thể người Đường chấn bất đắc dĩ lắc đầu nói Chà Nghe vậy thì lão giả tóc hồng cao mày Vậy vậy, ngồi trên ghế đá, tiện tay cầm một cái quả trái cây đặt trên bàn, cắn một miếng hỏi, vậy nếu không đáp ứng thì sao? Nếu không đáp ứng, Tiêu Viêm nói hắn vẫn ra tay giúp lão nhân ra ngày, Đường Trấn Mịch cười nói. Ngưu, miệng đang cắn trái cây của lão xả chợt cứng lại, mặt không chút thay đổi, đem nó vứt đi, trầm mặc một hồi thản nhiên nói, tiểu tử này cũng khá đấy, không có câu nói sau kia thì chuyện liên minh này không có cửa đâu. Vậy ý của lão tổ là? Đường chấn cười hỏi, Liên Minh Lão giả chậm rãi đứng lên đột nhiên miệt mỏi suối lưng Một cái cố khí thức khủng bố chậm rãi tràn sát từ cơ thể Quấy động cả một vùng không gian Đã nhiều năm không lộ diện rồi Không biết trên đại lục này có ai còn nhớ tới danh tiếng của họa phân lão tổ ta không Trường 1436 Lại tới đàn tháp Hòa tông và phần viêm cốc đã đồng ý liên minh sao Trong đại điện của tình vẫn các Nghe được hồi báo của hai vị trưởng lão tiêu viêm Đứng bật dậy trên mặt đầy vẻ vui mừng hà hà, Hòa tông và phần viêm cốc Đều đã cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn Chỉ còn đợi các chủ và thiếu các chủ Quyết định khi nào công bố tin tức Này mà thôi Một vị trưởng lão đưa tin cười nói Nghe được lời của hắn Từ tiêu viêm cho đến mấy người thải lần bên cạnh Đều âm thầm thở vào nhẹ nhõm vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt như vậy, chuyện sau này chắc chắn suôn sẻ hơn nữa. ở trung châu, hoa tông và phẫn viêm cốc đều có danh tiếng không nhỏ, sự sát nhập của bọn họ, đương nhiên sẽ khiến cho thành thế của liên minh tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả minh hạ mình lúc trước. việc này cũng là thực là làm cho ta bất ngờ, sực não vuốt chỏm râu cười nói, dù sao hồn điện cũng không phải thế lực bình thường. Muốn đối kháng với bọn chúng cũng cần một cái dũng ký không nhỏ Vậy khi nào có thể gặp mặt bàn bạc liên minh với hai tông phái kia Thải lân hỏi Việc này không vội Cho dù muốn giải quyết chuyện của hòa tông và phần viêm cốc Nhưng chỉ vậy thôi còn chưa đủ Muốn chống lại hồn điện phải kéo cho bằng được đàn tháp vào Nếu không sẽ gặp rất nhiều khó khăn Sự não chậm rãi lắc đầu nói Tiêu viêm khẽ gật đầu Sự vui vẻ trong lòng dần biến mất Hắn đừng nhìn hiểu được trong ba thế lực lớn này Quan trọng nhất vẫn là đàn tháp tại Trung Châu thế lực này lôi kéo vô cùng khổng lồ nếu như bọn họ gia nhập vào Liên Minh không thể nghi ngờ rằng thanh thế của Liên Minh sẽ đến đỉnh điểm tới lúc đó cho dù chạm mặt với chính diện hồn điện cũng không kém hơn bao nhiêu nhưng mà hắn cũng hiểu muốn thuận lợi kéo đàn tháp gia nhập Liên Minh không phải là chuyện đơn giản đàn tháp xưa này vẫn duy trì ở vị trí trung lập từ khi sáng lập tới giờ chưa bao giờ gia nhập bất cứ phe phái nào mặc dù bọn họ hận với hồn điện thấu xương nhưng hiện nhiên muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh xác suất thành công cũng không cao nếu như vậy trước tiên chúng ta cứ gửi thử một công văn xem tối tiên đề nghị sư lão lắc đầu nói chuyện này không thể khinh suất được muốn thuyết phục bọn họ gia nhập thì ta và vậy cùng tiêu viêm tự mình đi đan tháp một chuyến nếu như vài người khác đi kết quả nhất định không được phải đấy tiêu viêm cũng gật đầu đồng ý Đan tháp không giống như là hòa tông và phần viêm cốc được Muốn thúc đẩy liên minh tất nhiên bọn họ phải tự thân xuất mã Như vậy cũng tốt tình vấn các ta sẽ lo lựu Trong khoảng thời gian này Mọi việc cũng tạm ổn Có lẽ không xảy ra chuyện gì Hai người tính khi nào thì xuất phát Thả lân gật đầu cũng có ý như vậy Quyết định của Đan tháp Đối với liên minh cực kỳ quan trọng Vì vậy phải thật thận trọng Việc này không nên chậm chẽ, Hôm nay xuất phát luôn đi Tiêu viêm cùng với dược lão liếc nhau một cái, chợt đồng thời nói, việc này cũng phải màu chóng sắp xếp. Đã có quyết định tiêu viêm cùng với dược lão tự nhiên cũng không tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Hai người hơi chuẩn bị một chút trực tiếp động thân tiến về đàn vực, vì tinh vẫn các mới ổn định lại. Nên cũng chỉ có hai người đi, về phần mấy người tại lần tiểu Y tiên đều ở lại chấn thủ tinh vẫn các. Hiện giờ Tiêu Viêm và Dực Lão có thể xưng là cương giả đấu thánh, tốc độ di chuyển đương nhiên không thể tính theo lẽ thường được, dọc theo đường đi trực tiếp xé toạc không gian, dưới kết thúc. tốc độ kinh khủng như vậy, không tới nửa ngày đã tới Thánh Đan Thành của Đan Vực, lại tiến vào Thánh Đan Thành, Tiêu Viêm có chút cảm khái với nơi này, đây là một nơi đầu tiên hắn nổi danh tại Trung Châu, ở đan hội lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ. Đánh bại cường giả của hồn điện khiến cho vị trí quán quân của đàn hội không rơi vào tay bọn chúng. Có thể nói đàn tháp vẫn còn lợi tiêu viêm một cái món nhân tình. Dù sao, nếu lần đó vị trí quán quân bị hồn điện đoạt đi, danh dự của đàn tháp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tiến vào thánh đàn thành, hai người tiêu viêm cũng không dừng lại mà trực tiếp vào trong đàn tháp. Trên cái tầng chót của đàn tháp, trong đại sạch tiêu viêm và dược lão ngồi trong đó, một vị trưởng lão của đàn tháp nhanh chóng đi báo tin trong ba vị cự đầu bác người này bây giờ cũng là tài to mặt lớn ra vết đấy dược lão bừng chén trà bên cạnh nhấp môi một ngụm cười hắc hắc nói trên đường đi lão và tiêu viêm có chút mệt nhọc nhưng mà cũng may hai người cũng không phải là cường giả bình thường nên mới có thể chịu đựng nổi tiêu viêm cười cười hắn biết quan hệ giữa dược lão và ba cử đầu khá tốt nên không có nói gì chợt cửa lớn đang đóng chặt bỗng sừng bung ra một cái tiếng cười to theo đó truyền vào hà thật là khách quý Dược lão đầu, không ngờ thực sự có một ngày Lại được nhìn thấy ngươi Khi cỡ lớn được mở ra thì huyền không tử Thân mặc bào phục, màu trắng Nhạt, cười lớn Bước nhanh vào Ở phía sau lão, thiên lôi tử và huyền y Cũng là theo sát phía sau Ánh mắt hai người có chút kích động nhìn dược lão Đang uống trà trong đại sảnh Đã lâu không gặp haha. Dược lão đặt chén trà trong tay mình xuống Mỉm cười với ba người Ba người huyền không tử nhanh chóng tiến vào đại sảnh Đi tới trước mặt dược lão Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia một lát sau lại thàn nhẹ Huyền công tử vỗ mạnh lên vài dược lão nói Thật là không ngờ Khi còn sống vẫn còn gặp lại được lão xà nhà ngươi Thấy bộ sáng bà người như vậy Thì lụ cười trên mặt dược lão lại là đậm hơn Vỗ vỗ vài của huyền không tử Rồi đưa mắt nhìn sang huyền y cười nói Nhiều năm không gặp Không ngờ người vẫn xinh đẹp như vậy Không giống với lão xà chúng ta Nghe vậy thì huyền y hơi đỏ mặt Hai tròng mắt long lanh nước Giáng vẻ như là một tiểu cô lương vậy Khiến cho tiêu viêm đứng ngoài nhìn cũng phải âm thầm lưu lưỡi Xem ra cự đầu lữ duy nhất của đàn tháp này Cũng có tình ý với dược lão cả Điểm này thì cho dù hắn cũng có thể nhị ra một ít manh mối Bốn người gặp mặt trò chuyện một trận với nhau Khiến cho tiêu viêm không thể nói xen vào Chỉ có thể bất đắc sĩ đứng một bên làm lên ha ha dược lão đầu Người thu được một cái đệ tử thực giỏi Tôi còn nhỏ đã đến cạnh giới đấu thánh Quan trọng nhất là trọng tình trọng nghĩa Nếu lúc đầu Người thực sự xảy ra chuyện, Lão Phu còn định cướp lấy nó đấy. Thoải mái hàn huyên một trận, rốt cuộc. Mấy người cũng chú ý tới tiêu viêm đứng bên cạnh huyền không tử nói. Huyền công tử tiền bối chưa có diễu cực phản bối à. Nghe vậy thì tiêu viêm không khỏi cười khổ nói. Hắc hắc, tiếng tiền bối này Lão Phu không đảm đương nổi. đặt giả vi sư, cho dù là tu luyện đấu khí hay là luyện dược thuật chỉ sợ Lão Phu đều kém ngươi đấy. Huyền công tử cười nói, lão cũng chỉ mới may mắn tiến vào bán thánh được một năm. Đứng trước mặt tiêu viêm, lão mơ hồ cảm thấy như đang đối mặt với biển cả rộng lớn khiến không cách nào nhìn tấu được tiêu viêm. Được rồi, được rồi. Dược lão đầu, lần này ngơi tới đàn tháp chắc là có chuyện quan trọng đúng không? Huyền công tử cười cười vừa nói chuyện vừa chuyển hướng dược lão. Ừm, thấy hắn nói đến chính sự khuôn mặt tươi cười của dược lão cũng thù liễm thêm một chút. Hơi trầm mặt mới đem chuyện liên minh kể lại một lượt. Chuyện liên minh này có chút phiền phức A. Người cũng hiểu rõ sự ngoan cố của mấy lão xạ kia mà. Nghe nói lời của dược lão, ba người huyền công tử nhíu mày lại. Ta cũng biết rằng rất khó khăn nhưng vẫn phải thử một lần. Hồn điện quá mạnh, bằng vào thế lực chúng ta thì không thể chống đỡ được bọn chúng. Nếu như không liên thủ lại cuối cùng, chỉ sợ không thể thoát khỏi được ma trào của hồn điện. Ta cũng đã bị hồn điện bắt giữ. Vậy vậy cũng biết được phía sau việc thu thập linh hồn kia là cả một âm mưu rất lớn, Sực lão ngừng trọng nói. Huyền Công tử khẽ gật đầu, hắn cũng có thể đoán ra được hồn điện cũng không vô duyên vô cớ mà bắt nhiều linh hồn như vậy. Nhưng nếu chỉ như thế thì vẫn không thể khiến cho mấy lão giả kia phá vỡ quy định để liên minh với người khác. Nếu như lão tổ ở đây thì chuyện này sẽ sáng hơn nhiều, một câu của lão nhân già cũng có thể quyết định được đáp án cuối cùng, Huyền Y cao mạnh nói. Lão giả kia lại mất tích. Sự lão ngật ra nói nghe vậy ba người huyền không tử cười khổ gần đầu Mất tích đã lâu Đã nhiều năm không có tin tức Nếu không phải linh hồn ngọc giản vẫn nặng nguyên vẹn Thì chúng ta vẫn cho rằng Ngày ấy đã gặp bất chắc gì rồi Lão tổ đó là ai hai được cuộc trò chuyện của ba người tiêu viên một bên lại nhịn cũng được tò mò trong lòng hỏi Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nghe được Sự lão đề cập đến việc Trong đàn tháp tồn tại một vị lão tổ Vị lão tổ này có thể nói là một trong những người sáng lập ra đàn tháp cũng là lão nhân có tư cách cao nhất của đan tháp, lời nói của hắn có thể chi phối bất kỳ quyết định nào của đan tháp về việc liên minh lần này, nếu như hắn hẳn sẽ là gật đầu không có bất kỳ lý do gì, nhưng mà nếu hắn lắc đầu, vậy chuyện này sẽ là không có bất kỳ kỳ vọng gì. huấn công tử trần trừ một chút rồi nói, nhưng vị lão tổ này lại thích ngào du nhân gian, thần long không thấy đầu không thấy đuôi nhiều năm như vậy, cho dù cả ba bọn ta cũng chỉ gặp được hắn một lần mà thôi. Mà chuyện lão tổ thích nhất Chính là tìm phụ nữ đang mang thai Đương nhiên mục tiêu hắn không phải bản thân phụ nữ mang thai đó Mà là thai nhi trong bụng Nó chuyện rất xa Là vì một số chuyện ngại quý muốn Mà dẫn đến việc thai nhi chưa ra khỏi cơ thể Mà người mẹ đã mất đi sinh mệnh Mấy ngày sau khi tìm được thai nhi Hắn dùng một loại phương pháp đặc biệt tiến vào cơ thể người mẹ Cuối cùng trở thành một đứa trẻ bình thường Sinh ra lớn lên Hơn nữa lấy một cái thần phận khác sống cả đời Cho tới khi thân thể kia hoàn toàn tử vong, hắn mới rời đi, như lời lão nhân gia mà nói, chính là thể nghiệm nhân sinh. Nhìn khuôn mặt cười khổ của huyền không tử, tiêu viêm trực tiếp há hốc mồm, cười khan một tiếng nói, vị lão tổ này thật là một cái người độc đáo à. Mặt khác, lão tổ không phải là người, huyền không tử chậm rãi lắc, nhìn chầm chầm tiêu viêm nhẹ giọng nói, bạn thể của hắn là một viên đan dược.